Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 53 chương 515 điện chủ hai ta tôn ca hiện tại cũng không chỉ là thần kiếm. Mặt khác ba thanh kiếm cũng là có thể phái ra công dụng. Mặc dù bây giờ kiếm còn tại bồi dưỡng lấy. Nhưng giả tôn cảm thấy cũng là có thể sử dụng dùng. Nhất là băng băng thanh kiếm này. Ngay từ đầu đều nắm chính mình cho thôi miên. Đơn giản liền là biến thái bên trong biến thái. Dạng này kiếm chỉ sợ cũng liền địch nhân đều không cách nào tưởng tượng Thánh thiên ra công đường tỏa lạc tại trên cùng Mặc dù vẫn là cây trúc dựng Thế nhưng cái này cây trúc lại là màu vàng kim Tán phát hơi hơi vàng rực Lộ ra mười phần bàng bạc Theo ở phía sau thánh thiên tuyền rất là lo lắng Chỉ vi vọng đông môn mộng có thể lý trí một điểm Trong ngày thường ngươi cử tuyệt không quan hệ Nhưng hôm nay có thể là liên quan đến đông môn xa Tồn vong Nếu như ngươi vẫn nhất ý đi một mình Cái kia thật người nào đều không thể cứu phán ngươi tại tông đường bên ngoài Còn đứng lấy mấy người Có chừng 20 cái Toàn bộ ship bằng ngồi dưới đất giả côn thấy những người này lúc Cảm giác hẳn là còn sót lại thánh điện người đi Giả côn suy đoán là đúng Này chút liền là còn sót lại thánh điện người Cái kia năm thanh hình kiếm hạ xuống. Trong nháy mắt liền đem thánh điện phá hủy. Bên trong người căn bản là không kịp chạy. Hóa thành cho tàn. Mà này chút thánh điện người lúc ấy không có ở tránh thoát nhất kiếp. Sau khi trở về vẫn là một trận hoàng sợ. Nếu như lúc ấy tại thánh điện chỉ sợ liền cắn bã cũng không có. Xíp bằng ở bên ngoài thánh điện người nhìn trước mắt đoàn người ánh mắt mang theo nghi hoặc tại xã côn bên người thánh điện người tử tốn nói nàng liền là đông môn mộng nói chuyện đến đông môn hai chữ này hết thảy thánh điện người tầm mắt trong nháy mắt liền đỏ lên hết thầy đứng lên tay đắc khoát lên bên hông trên chui kiếm đưa ta thay tử mệnh tới một người trong đó lộ ra mười phần điên cuồng trực tiếp rút kiếm hướng phía đông môn mộng chém tới Kiếm đế oai trong nháy mắt liền bảo phát có thể đi vào thánh điện đều là ai đầu tiên thực lực đến đi đến kiếm đế mới được. Đây là tiêu chuẩn nhất yêu cầu. Còn phải đi qua tầng tầng khảo thí. Cho nên thánh điện thực lực. Xác thực rất khủng bố. Đó cũng đều là kiếm đế tạo thành một cái thế lực mà năm thanh hình kiếm trong nháy mắt đem một đám kiếm đế cho xây. Rõ ràng uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Đông môn mộng yên lặng nhìn đối phương kéo tới căn bản là không có chống cử ý tứ, canh bình tĩnh. Sự tình còn không có điều tra rõ ràng nguyên bản đứng ở phía sau Thánh Thiên Tuyền đã rút kiếm ngăn tại Đông môn mộng trước người. Dạ côn chậm rãi thả tay xuống. Thánh Thiên Tuyền này không quản các ngươi Thánh Thiên ra sự tình Đông môn ra nhất định phải nợ máu trả bằng máu Thánh Thiên vĩnh vừa mới đều không có muốn cản ý tứ. Liền hiện tại cũng là đứng ở bên cạnh không nói chuyện Giống như là tại bỏ mặt thánh điện Tự nhiên không muốn làm thánh thiên gia người vợ Như vậy hậu quả chính ngươi gánh chịu đi chính mình cách này nhi tử ngốc Người khác rõ ràng không có đem ngươi để ở trong lòng Ngươi còn liếm lấy giống thái kinh hổ điêu giống như Có phải hay không tại thái kinh ở lâu học được hổ điêu liếm lấy Đồng môn ra có hay không làm chuyện này Vẫn là một cách suy đoán thánh thiên quyền giải thích nói hình kiếm liền là đông môn gia hiện tại rơi vào thánh điện trên đầu chẳng lẽ không phải đông môn gia còn có ai ngươi nói cho ta biết còn có ai có thể làm như vậy thốt ra lời này xong nam nhân càng thêm nổi giận trong tay hiếm phát ra khí tức giường dị tựa hồ muốn bắt đầu tiến vào đoạn thứ nhất nhưng vào lúc này tôn trong nội đường nhớ tới một đạo thanh âm trầm bùn ngồi xuống Nam nhân bỗng nhiên dừng lại, đây là tới từ điện chủ yêu cầu không thể không phục theo. Đông môn ra nữ Hoa Nhi, vào đi. Bên trong vang lên lần nữa thanh âm, ngữ khí bình thản, cũng không có nửa điểm sát ý. Đông môn mộng tại thánh điện tất cả mọi người nhìn soi mói, đi vào tông đường bên trong. Dạ Côn đi theo mẫu thân sau lưng, đi vào tông trong nội đường. Tông đường bên trong ngồi hai cách lão nhân, bên trong một cách ngồi ở giữa. Xem ra hẳn là thánh thiên gia gia tộc một cách khác lão nhân ngồi ở bên cạnh trên ghế trúc vẻ mặt như thường một đầu tư bạc liền thật dài râu ria đều là bạc vị này chắc hẳn cũng nên liền là điện chủ của thánh điện đi gặp qua thánh thiên gia chủ gặp qua điện chủ đông môn mộng hướng phía hai cách lão nhân chắp tay hô giả tôn cùng Diệp lưu cũng chắp tay lễ nghi cơ bản vẫn là muốn đúng chỗ Bằng không thì người khác sẽ còn nói. Đông môn mộng không có giáo con trai ngoan đây. Nhìn một chút phế nguyên thú, lúc này đều ủi ủi hai vuốt. Bằng không thì người khác sẽ còn nói con mèo này thật không có lễ phép, chủ nhân khẳng định không có giáo tốt. Cha, điện chủ thánh thiên vĩnh chắp tay hộp. Ra ra, điện chủ. Thánh thiên tuyển cung kính hộp. Hai vị lão nhân mang theo nụ cười nhẹ gật đầu. Thánh thiên chiến ngay tại lúc này gia chủ. Mặc dù cao tuổi, nhưng vẫn là quan tâm lấy thánh thiên ra hết thảy. Giống như giả côn. Cái này thánh thiên chiến cũng là một người đầu trọc. Hắn không phải cố ý giảng này là thật lấy mái tóc rơi sạch. Không giống bên cạnh điện chủ huyền Trạch cái kia sợi tóc sẩm rạp đến, nhường người đố A Đồng giảng là lão đầu tóc lượng bên trên trinh lệ vẫn còn rất lớn. Đông môn mộng, đã lâu không gặp tướng mạo có chút kinh người, điện chủ ngươi nói đúng đi Thánh thiên chiến đối đông môn mộng tán dương một phiên, hướng phía điện chủ hỏi Huyền Trạch khẽ cười nói Xác thực như thế Trước kia liền nghe nói thiên Trạch đông môn ra ra một nữ tên là đông môn mộng Tướng mạo kinh người Nổi tiếng không bằng thấy một lần Lão phu ví như tuổi trẻ cách mấy trăm tuổi Đến họp giống người trẻ tuổi như vậy xông đồng đậy. Ha ha ha, điện chủ đều bị như thế sung mạo tin phục, chớ nói chi là tiểu tôn. Thánh thiên chiến hào sảng cười nói. Huyền chạch nhẹ gật đầu, đúng vậy a cũng là có thể hiểu được người tuổi trẻ. Dạ con rất tò mò. Hai cái này lão đầu đến cùng dự định làm gì. Vừa lên tới liền là đối mấu thân sung mạo mãnh liệt khen một phiên. Dạng này thật được không có chút già mà không kính dáng vẻ Đảo là các ngươi thánh thiên gia chiếm tiện nghi Đến các ngươi thánh thiên đến biến thành các ngươi thánh thiên gia người huyền trạch để chén trà trong tay xuống nhẹ giọng cười nói Thánh thiên chiến hài lòng gật đầu nói Điện chủ đây là gen xét không đến Ta đây là hâm mộ các ngươi thánh thiên gia a Có thể chiếm được cô gái này hảo cảm thật sự là không dễ dàng Điện chủ nhìn chăm chú đông môn mộng cười nói Lúc này Thánh Thiên Chiến tò mò hỏi. Mộng mộng a Hiện tại vẫn chưa tới thành hôn thời điểm. Làm sao đột nhiên lại tới là bởi vì hình kiếm sự tình cuối cùng xem như tiến vào đề tài. Giả tôn cảm thấy các ngươi rất có thể lẫn nhau hít hà. Đông môn mộng chắp tay nói ra. Lần này ta đông môn ra hình kiếm mất đi. Nhưng Thánh Điện lọt vào bất chắc. Đông môn ra biểu thị tiếc nuối cùng ái náy. Nên phụ trách. Ta đông môn ra sẽ không từ chối. Thánh thiên chiến cùng huyền Trạch nghe xong vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Hình kiếm mất đi chuyện này rất lớn. Huyền Trạch nhẹ nói ra, lộ ra bình thản không có gì lạ. Nhưng chính là cố này bình thản không có gì lạ để cho người ta cảm thấy chuyện này không dễ dàng như vậy. Đông môn mộng đương nhiên là đắc hiểu. Thấp giọng nói ra. Ta đông môn ra ra phản đồ. Đem hình kiếm chi pháp nói cho người khác nghe. Dẫn đến hình kiếm rơi vào trong tay người xấu. Thất trách. Huyện Trạch tò mò hỏi. Vậy làm sao ngươi biết hình kiếm sẽ đến đến thiên cương trùng hợp như vậy sao tên đầu trọc này rất nguy hiểm 53 chương 516 thánh thiên gia nổi giận ba điện chủ. Lần này ta đến đây. Trước đó cũng không biết hình kiếm sẽ như này. Bởi vì lần này tới. Cũng không phải là bởi vì hình kiếm sự tình. Đông môn mộng nhẹ nói ra. Nghe xong đông môn mộng nói như vậy. Bên cạnh thánh thiên Tuyền lập tức khẩn trương. Tựa hồ muốn ngăn cản đông môn mộng làm ẩu. Thế nhưng một bên thánh thiên vĩnh quay đầu nhìn nhi tử liếc mắt. Ánh mắt mang theo thật sâu cảnh cáo. Ngươi đi thái kinh sự tình. vi phủ tùy theo ngươi. thế nhưng đừng đem vi phụ nghĩ đến như vậy hiền lành hiện tại ngươi nếu là dám nói vài lời vậy cũng đừng trách vi phụ ra tay giáo huấn ngươi một chút cái này ngô ngốc con trai vậy ngươi là vì cái gì sự tình tới huyền trạch nhàn nhạt hỏi ta là tới từ hôn đông môn mộng nhẹ nói ra quả nhiên thốt ra lời này toàn bộ tràng diện mùi vị liền biến một cỗ khí tức nghiêm nghị dần dần lan tràn ra giả côn đã chuẩn bị sẵn sàng liền bên người diệp lưu cũng sống như nhau chỉ cần đối diện dám đồng thủ liền chuẩn bị tới cái huyết nhất Tử chiến giả tôn cũng không có ý định giấu riêng thực lực điểm này đã chuẩn bị tâm lý thật tốt đến lúc đó muốn làm sao giống mấu thân nói rõ lý do đâu thiên hàng thần lực lời giải thích này hẳn là có thể từ hôn thánh thiên chiến trầm giọng lẩm bẩm một tiếng đông môn mộng nhẹ nói ra đúng thế Một bên thánh thiên tuyển cảm giác xong, mấy ngày này nỗ lực toàn bộ uổng phí. Ra ra chắc chắn sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Bị đông môn ra tử hôn. Cách này là tại đánh thánh thiên ra mặt nếu như là có hình kiếm đông môn ra. Chỉ sợ sẽ còn kiêng kỷ ba phần. Thế nhưng hiện tại hình kiếm không có. Thậm chí còn rơi xuống thánh điện trên đầu. Này loại đa rét vì tuyết lại lạnh vì xương sự tình thật không có cách nào nói Đông môn mộng, đây là ý tứ của ngươi Vẫn là toàn bộ đông môn ra ý tứ Thánh Thiên Chiến trầm giọng chất vấn Đây là ta ý tứ, cũng là đông môn ra ý tứ Thánh Thiên Chiến cười khẽ một tiếng Hướng phía huyền Trạch cười nói, nhường điện chủ chây cười Không sao Thứ cảm tình này vốn chính là ngươi tình ta nguyện Thế nhưng ta phải thu hồi vừa mới nói lời ta hiện tại cũng không hâm mộ. Huyền Trạch lời vô tình là tại trâm trọng thánh thiên chiến. Ngươi vừa mới còn tại bổn điện chủ trước mặt khoe khoang, đảo mắt liền bị đánh mặt. Trước đó thế mà còn dám uy hiếp bổn điện chủ liền vì như thế một nữ nhân thánh thiên gia a. Các ngươi lần này mặt thật sự là ném đi được. rồi a chỉ sợ chỉ có đông môn ra máu mới có thể thanh tẩy các ngươi sỉ nhục nghe được Huyền Trạch. Thánh thiên chiến sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Đừng nhìn vừa vặn giống không có việc gì một dạng. Lộ ra giống lão bằng gấu giống như. Nhưng căn bản là không có đi đến lão bằng gấu trình độ. Chẳng qua là sơ giao mà thôi. Thánh thiên vĩnh đem ra tộc người gọi tới thương nhị một chút xử lý như thế nào. Thánh thiên chiến tử tốn nói. Vừa mới xem đông môn mộng tầm mắt còn mang theo mùi vị khác biệt. Thế nhưng bây giờ nhìn đông môn mộng tầm mắt, lộ ra mười phần lạnh lùng. Vân Thánh Thiên Vĩnh cung kính nói ra, lập tức quay người rời đi. Mà Thánh Thiên Tuyền đuổi bám chặt theo. Ra công đường về sau. Vội vàng hỏi. Chà, còn có cái gì cứu vãn cơ hội sao ba Thánh Thiên Vĩnh trở tay liền là một bàn tay tầm mắt nhìn chăm chú nhi tử. Nữ nhân này, không để ý Thánh Thiên ra mặt mũi. Ngươi cưới tới làm gì Vi phụ mặt đều muốn bị ngươi mất hết vì nhi tử. Mấy ngày này Thánh Thiên Vĩnh cũng thường xuyên tại Thánh Thiên Chiến trước mặt nói tốt. Nhưng là vừa vặn phụ thân nhìn mình ánh mắt. Đều thay đổi hoàn toàn cái loại cảm giác này đơn giản tựa như ăn cứt một dạng. Khó chịu mà cách này hỗn đàn nhi tử. Bây giờ còn tại làm đông môn mộng cầu tình đơn giản liền là đại nghị bất đạo hành vi Thánh Thiên tuyển thừa nhận rồi lần này. Nhưng cũng không trách tội. Mà là tiếp tục nói ra. chả Ở trong đó khẳng định là có hiểu lầm. Hiểu lầm hình kiếm sự tình chúng ta để ở một bên. Đây là đông môn ra cùng chuyện của Thánh Điện. Chúng ta liền nói từ hôn chuyện này nàng đông môn mộng tại bên ngoài làm sự tình gì. ngươi hẳn là đều biết. Chúng ta Thánh Thiên gia một mắt nhắm một mắt mở. Đây đắt là cực hạn nàng còn có mặt mũi tới từ hôn người nào cho mặt của nàng nói đến đây. Thánh Thiên Vĩnh lần nữa lăng một bàn tay. phảng phất muốn đem chính mình cái này đổ đần đổn nhi tử thức tỉnh giống như. Thánh Thiên Vũ Tuyền hơi cúi đầu, hô hấp có chút gấp suốt. Thánh Thiên Vĩnh lạnh giọng nói ra. Về sau ngươi còn dám nhắc tới nữ nhân này. Cũng đừng trách vi phụ nói xong Thánh Thiên Vĩnh liền rời đi. Lưu lại Thánh Thiên Vũ Tuyền. Sự tình não đến nước này Đây cũng không phải là thánh thiên Tuyền có thể khống chế thậm chí tại gia gia trong lòng Cách này khảm có lẽ không qua được đối với gia chủ vị trí này Trước kia cũng có thể tranh thủ một thoáng Thế nhưng phát sinh này loại sai lầm Thánh thiên chiến trong lòng hẳn là nắm hai cha con hận thấu liền bởi vì các ngươi hai cách muốn che chở nữ nhân này Bây giờ bị chế xéo châm chọc thánh thiên chiến sống hơn nửa đời người xỉ nhục hôm nay đều không trước kia cộng lại nhiều Đối với thánh thiên gia muốn gấp hết thảy tộc nhân Điểm này cũng là bình thường Dù sao này có quan hệ tử hôn sự kiện Đến làm cho tộc nhân đều biết mới được Cũng làm cho tộc nhân biết Đông môn ra lấy oán trả ơn Nhà các ngươi hình kiếm mất đi Nện vào thánh điện Thân là thông gia chúng ta thánh thiên gia làm thông gia việc Thế nhưng đông môn đâu Đi tới liền là tử hôn An bản cũng không cho thông ra bất kỳ mặt mũi vẫn là ngay trước thánh điện điện chủ mặt đơn giản quá gây tởm một hơi này thánh thiên gia là thế nào cũng nuốt không trôi đông môn ra phải bỏ ra bọn hắn hẳn là đại giới chỉ có thể nói sự tình đều phát sinh thật trùng hợp lôi cái cưới đều có thể trông thấy hình kiếm đem thánh điện đập ra hoa giả côn đứng tại đông môn mồng sau lưng trong lòng lúc này cũng là bình tĩnh Hình kiếm mất đi đông môn ra xác thực có trách nhiệm, mà này thông ra ban đầu mẫu thân liền không có đáp ứng, là chính các ngươi làm chủ. Này tử hôn cũng là chuyện đương nhiên, các ngươi cho rằng là đi mặt mũi sự tình, mà chúng ta là cho rằng bình thường quá trình. Tới nói một tiếng cũng là cho các ngươi thánh thiên xa mặt mũi, đến cho các ngươi muốn thế nào quyết đoán. Vậy cũng không biết thế nhưng ta tôn ca xin khuyên một câu. sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ không muốn lỗ mãng lỗ mãng xuống tràng có thể là vô cùng nguy hiểm tựa như trước đó ma tộc tiến công giống như bọn hắn vẫn là quá lỗ mãng dần dần từ bên ngoài đi vào rất nhiều đông môn ra hạc tâm thành viên có nam có nữ thế nhưng giả côn nhận biết bên trong một cái cái kia chính là ngô trì lão sư vợ trước tố viên viên Làm Thánh Thiên Vĩnh Thế Tử, Tố Viên Viên là được cho phép tham gia tộc bên trong nghị sự. Mà Tố Viên Viên lúc này cũng nhìn về phía giả côn cảm giác giống như ở nơi nào gặp qua. Tên đầu chọc này ở nơi nào gặp qua đâu Tố Viên Viên một thoáng không nhớ gì cả. Nhưng Tố Viên Viên cảm giác. Tên đầu chọc này khẳng định là gặp qua. Rất nhanh Thánh Thiên gia mọi người toàn bộ đến đông đủ. Trong đó còn bao gồm bị phế nguyên thú đâm chết thánh thiên thành cha thánh thiên mây. Thánh thiên mây trong nhà đứng hàng lão tam. Địa vị không cao không thấp. Cũng không nghĩ tới gia chủ vị trí. Lộ ra thanh đảm. Mà xem như lão đại thánh thiên phiêu lại có thể là cá thể hình mập mạp người. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 53 chương 517 bức ta côn ca bão nổi bốn thật là làm cho người không tưởng tượng được. Mặc dù người là mập một điểm Thế nhưng khí thế cũng rất hung hãn Cái kia thịt mỡ cũng là lộ ra không phải như vậy đáng yêu Toàn bộ thánh thiên gia nhân vật trọng yếu tới hơn 50 người Đều nhìn trung ương đông môn mộng Còn có ta ôn ca tên đầu chọc này Đương nhiên Diệp Lưu cũng bị đánh giá Dù sao Diệp Lưu tướng mạo bày ở nơi này Nghĩ không bị xem Là không thể nào Liền phệ nguyên thú đều bị đánh giá. Rất tò mò đông môn mộng mang con mèo tới làm gì đông môn mộng. Đem ngươi vừa mới nói lời. Lặp lại lần nữa. Bất quá lão phu khuyên ngươi một câu. Cẩn ngôn thánh thiên chiến vẫn là cho đông môn ra một cơ hội cuối cùng nếu như đem vừa mới lời thu hồi. Vậy còn có một tia cứu phán chỗ trống. Nếu như khăng khăng như thế. Như vậy thì đừng trách lão phu trở mặt như vậy thánh thiên gia cùng đông môn gia Chỉ có máu tới kết sao một bên huyền trạc yên lặng nghe Hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở đông môn gia trên thân Thế nhưng thánh thiên gia cũng sẽ không để ngươi tốt qua uy hiếp thánh điện lá gan thật sự là thật lớn a không quan trọng một cái cổ lão gia tộc làm ra chuyện như vậy Đơn giản liền là không có nắm điện hoàng để vào mắt đông môn mộng cũng biết thánh thiên chiến ý tứ Đây là cho đông môn ra hy vọng cuối cùng Nhưng là các ngươi chỉ sợ không nghĩ tới đông môn ra hy vọng bây giờ đang ở con của mình trên thân Mà lại các ngươi cũng không nghĩ tới Chính mình phụ thân đã lính ngộ tam đoạn có thể so với thần kiếm tồn tại cho nên Đông môn ra chưa chắc sẽ bại thua người không thua trận đông môn mộng không có nhút nhát Chắp tay nói ra Ta lần này tới thánh thiên gia Là tới giải trừ cùng thánh thiên tuyển hôn sự Lúc này này lời vừa nói ra Vậy liền nửa điểm quay đầu cũng bị mất Thánh thiên ra người hiện thực sưởng sốt một chút Lập tức liền hung hăng nhìn xem đông môn mộng Gần nhất bọn hắn cũng biết gia tộc đều tại đè ép thánh điện Thậm chí bốc lên đắc tội nguy hiểm Nhưng là người khác thế mà tới từ hôn như vậy Trước đó làm hết thảy Ở trong mắt người khác Cái kia chính là một chuyện cười thậm chí đang cấp thánh điện chế xéo ba ba ba ba làm điện chủ huyền trạch lúc này đột nhiên vỗ tay cái này tiếng vỗ tay rơi vào thánh thiên gia người trong tay. là cỡ nào chói tai a liền là một loại đùa cợt cùng thật sâu châm trọng. không hổ là đông môn gia nữ nhân Này phần can đảm bổn điện chủ cũng là bội phục huyền trạch mang theo ý cười nói ra các ngươi thánh thiên gia thật sự là quá ngu Đông môn mộng ngươi thật to gan làm thánh thiên gia trưởng tử Thánh thiên phiêu hướng phía đông môn mộng quát Còn kém tiến lên phiến tiện nhân này một bàn tay nhường ngươi không biết tốt xấu thảo giả côn thật sâu nhìn xem tên mập mạp chết bầm này Lên tiếng nói ra Chúng ta là tới nói chuyện cẩn thận Ngươi nói chuyện chú ý một chút ngoại trừ thánh thiên Tuyền tương đối hiểu giả côn bên ngoài Thánh thiên gia những người khác không biết giả côn nhân vật này dù sao ta tôn ca danh vọng vẫn chỉ là truyền đến ngũ nhạc mà thôi, còn không có theo ngũ nhạc truyền đi. chớ nói chi là toàn bộ Đông U đối mặt xả côn hung hăng càn quấy, Thánh Thiên gia lộ ra chế xếu một người đầu chọc tiểu tử, thế mà còn dám tại loại trường hợp này nói chuyện, thành thành thật thật đứng tại mẫu thân ngươi sau lưng. Bằng không thì chờ đợi đem là tử vong ngươi là ai Thánh Thiên Phiêu hướng phía giả côn chất vẫn ta ta là mẫu thân nhi tử giả côn khí thế không giảm. Thậm chí cho người ta một loại hết sức hung hãn ý tứ. Tên đầu chọc này ra chỉ vẫn là rất hữu dụng. Thánh Thiên Phiêu cất tiếng cười to một phiên. Toàn bộ Thánh Thiên gia vây quanh đông môn ra xoay chuyển một tháng. Kết quả là còn bị trào phúng ngươi chính là cách này tiện tỳ sinh con hoang. Tốt thật thì tốt hơn Thánh Thiên Phiêu đã đem Đông Môn Mộng hận tiến vào đầu khớp xương mặt. Tại Thánh Thiên Phiêu trong mắt, Đông Môn Mộng liền là một cái tiện nhân không biết tốt xấu tiện nhân mà đối với Thánh Thiên gia người mà nói. Giả côn trong mắt bọn hắn, liền là con hoang, không có mặt khác lý do thoái thác. Nhưng mà câu nói này trước đó cũng có người nói qua, hiện tại thi thể cũng bị mất. Nghe được lời như vậy, Đông Môn Mộng. Giả côn Diệp lưu đều dừng một chút Ba người dần dần tản mát ra nhàn nhạt khí tức Tại đông môn mộng trong lòng Các ngươi làm sao mắng ta có khả năng Thế nhưng mắng con trai của ta con hoang Không được con trai của ta có mấu thân kia Chính là ta đông môn mộng tại giả côn trong lòng Các ngươi có khả năng mắng ta con hoang Thế nhưng mắng mấu thân của ta tiện tì Các ngươi hết thảy đều phải chết tại diệp lưu trong lòng các ngươi mắng ai cũng có thể thế nhưng mắng ta diệp lưu thân nhân như vậy chờ đợi chính là chết một cách triệt để triệu hoán không có loại thứ hai khả năng liền phệ nguyên thú tầm mắt cũng dần dần ửng hồng các ngươi mắng ai cũng có thể thế nhưng lại dám mắng xúc cứt quan ta phệ nguyên thú muốn đem bọn ngươi thánh thiên gia nuốt thánh thiên gia đều có thể cảm nhận được ba người khí tức phát ra bất quá trong lòng cũng không có lo lắng thậm chí cảm thấy đến hài hước các ngươi coi là đây là ở đâu bên trong đây chính là tại thiên cương thánh thiên gia có thể không phải là các ngươi thiên trạc đông môn ra giả côn lúc này động thân hình trong nháy mắt liền tan biến tại tại chỗ mà lúc này thánh thiên phiêu thế mà biến mất làm xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến giả côn trong tay giả côn dùng một cái rượu gì tốc độ tan biến đem thánh thiên phiêu bóp lấy sau đó về tới tại chỗ toàn bộ quá trình đều là tại một hơi chỉ thấy hoàn thành Ít nhất người chung quanh đều không phát sát được xạ côn biến mất khi mọi người trông thấy xạ côn trong tay bóp lấy thánh thiên gia trưởng từ lúc. Đều choáng váng thậm chí cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Chuyện trước mắt là thật sao cảm giác có chút giả a. Nhưng hiện thực vừa bày ở trước mắt. Tên đầu chọc này bóp lấy thánh thiên phiêu đông môn mộng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Con của mình có thể là ngân sắc nam nhân. Dùng lực lượng một người đem ma tộc thất bại nam nhân những ma tộc đó lại so với thánh thiên gia kém sao đông môn mộng không cảm thấy Nhất hoang mang muốn thuộc thánh thiên phiêu chính mình Vừa mới chính mình còn đứng ở bên kia Đột nhiên tổ căng một cái Chính mình đã đến ở giữa tới Thậm chí còn bị cái này con hoang bóp lấy thánh thiên phiêu vừa muốn phản kháng Giả côn liền tử tốn nói Nếu như ngươi phản kháng một thoáng Cổ của ngươi đem sẽ vỡ ra không muốn nghi vấn lời nói của ta ta cho tới bây giờ chưa từng lừa ai cảm nhận được giả côn tay đang từ từ biến gấp. Thánh Thiên Phiêu phấn nộ quát Ngươi dám ở Thánh Thiên gia động thủ thử một chút ba giả côn trực tiếp một bàn tay phiến tại Thánh Thiên Phiêu mặt béo bên trên. Cái kia thịt phản phất đều muốn bay lên. Lần này không chỉ là phiến tại Thánh Thiên Phiêu trên mặt. Thậm chí phiến tại toàn bộ thánh thiên gia trên mặt thánh thiên phiêu trực tiếp bị dạ côn đánh mộng bức. Thân là thánh thiên gia trưởng tử. Ra cửa vậy cũng là được người tôn kính. Từ nhỏ chính là như vậy. Lúc nào bị người đánh qua mặt. Căn bản cũng không có sự tình giả côn trầm giọng nói ra. Liền để cho ta tới giúp các ngươi nhà giáo dục một chút. Nói chuyện không có lễ phép. Xuống chàng có thể là phi thường thảm ba giả côn lần nữa trở tay một bàn tay Thế mà mắng mấu thân của ta tiện tỵ Thảo các ngươi Các ngươi thánh thiên gia đều không muốn sống giả côn một tát này tăng thêm một điểm cường độ Tốt trực tiếp nắm thánh thiên phiêu cho đánh ngất đi Treo ở giả côn trong tay Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 53 chương 518 cho các ngươi 3 tháng 5 giả côn quét nhìn thánh thiên gia mọi người Trầm dọn nói ra Trước đó đông môn ra một người cũng nói như vậy mấu thân của ta Hiện tại thi thể cũng bị mất xả côn câu nói này cũng là tại nói cho tất cả mọi người lão tử hung ác lên Người một nhà đều giết Chớ nói chi là các ngươi những người này Thánh thiên chiến cùng huyền trạch một mực không nói chuyện Kỳ thật trong lòng đối với giả côn thực lực vẫn tương đối khiếp sợ Bởi vì vừa mới cái kia cố tốc độ Liền ngay cả mình chẳng qua là hơi bắt được. Nhưng còn chưa đủ rõ ràng này có hay không có thể nói. Tên đầu chọc này thực lực. Trên mình nhưng này lại làm sao có thể chứ. Cái này tiểu chọc đầu mới bao nhiêu lớn. Thoạt nhìn lông còn chưa mọc đủ. Thực lực liền hùng hậu như vậy chẳng lẽ hắn là thương không con cưng giả côn trực tiếp đem ngất đi thánh thiên phiêu vung tại thánh thiên chiến trước mặt. Loại động tác này lộ ra mười phần bá khí phảng phất không đem thánh thiên ra để vào mắt Mà ở thời điểm này, Phệ nguyên thú chậm rãi đi đến thánh thiên phiêu bên người, dối ra bắt lấy Phúc phúc, phúc phúc, phúc phúc Đâm dễ chịu, Phệ nguyên thú lại trở lại giả côn sau lưng, biểu thị vừa mới chẳng qua là không có khống chế lại Không biết vì cái gì, hiện tại một ngày không đâm đâm người trong lòng liền phá lệ khó chịu Khẳng định là bị cái kia thánh thiên thành làm hư Lão tử để người ta đâm hắn chơi Cuối cùng đâm chết rồi Cũng là đáng tiếc Còn tốt thánh thiên phiêu hôn mê bất tỉnh Bằng không thì khẳng định hiện tại đến hoa hoa gọi Đối với giả côn động tác Thánh thiên gia phản phất chưa kịp phản ứng giống như Làm kịp phản ứng thời điểm Tất cả mọi người đem bạc kiếm ra sát khí Trong nháy mắt tràn ngập tại tôn đường phía trên Đối với loại tình huống này Dạ côn đã nghĩ đến Dù sao đây là tại thánh thiên gia sàn xe trước Dạ côn nắm chặt lại nắm đấm xem ra hôm nay phải đem ngươi cái này thánh thiên gia phá hủy mới được bằng không thì các ngươi căn bản cũng không biết Mắng mẫu thân của ta xuống tràng một mực không lên tiếng thánh thiên chiến đột nhiên đưa tay dơ lên Tựa hồ nhường thánh thiên gia người không nên động người chung quanh đều hết sức nghi hoặc Đều đến lúc này Chẳng lẽ chúng ta thánh thiên gia còn muốn nhấn đây là thánh thiên gia sao chỉ thấy thánh thiên chiến đứng dậy. Hướng phía dạ côn trước người không xa. Nhưng cũng không có đi quản hôn mê đại nhi tử. ngươi biết làm như vậy xuống tràng sao thánh thiên chiến nhẹ dọn hỏi. dạ côn nhìn về phía trước mặt cái này thánh thiên gia chủ. Nhẹ nói ra. Xuống tràng là như thế nào ta không biết. Nhưng ta ít nhất là mẫu thân thở dài một ngụm ngươi cũng là có hiếu tâm. Nhưng ngươi chỉ sợ không biết. Ngươi một bát này. Đem thánh thiên gia cùng đông môn ra đánh nát sao tình giả côn trong lòng cười lạnh. Ngươi bây giờ cho ta chụp mũ Coi như không có chuyện này. Quan hệ chẳng lẽ còn sẽ được không lúc này đông môn mộng từ tốn nói. Hai nhà chúng ta ban đầu cũng không có cái gì giao tình. Không muốn nói cho chúng ta rất quen. Tốt. Đông môn ra thật là nhân tài đông đúc. Làm việc thật sự là đủ hung áp. đủ tuyệt thánh thiên chiến mang theo khác ý cười nói ra. Lập tức hướng phía huyền trạch nói ra. Điện chủ. Người đáp già Xem người cũng không rõ ràng. Chớ nên trách tội. Huyền trạch hiểu rõ thánh thiên chiến ý tứ. Đây là nghĩ liên thủ đối phó đông môn ra. Thậm chí đối lại trước áp chế làm ra một loại quý đầu nói xin lỗi. Cho đủ thánh điện mặt mũi. Nhưng đối với vừa mới giả côn biểu hiện ra thực lực. Huyền trạch cảm thấy là có cần phải liên thủ một thoáng tên đầu chọc này tiểu tử rất dường dị. Giả côn cũng biết là có ý gì thánh điện cùng thánh thiên gia liên thủ. Ha <cười> ha ta côn ca cũng không sợ. Tới liền là một quyền nếu như một quyền không giải quyết được. Vậy liền tới hai quyền cuối cùng các ngươi sẽ cảm giác được. Hôm nay làm quyết định là đến cỡ nào sai lầm. Nguyên bản thật tốt lôi cái cưới. Các ngươi đồng ý là được rồi. Hai phe bình an vô sự. Nhưng các ngươi liền là không nguyện ý chỉ thấy huyền trạch chắp tay nói ra. Gia chủ nói quá lời. Dù sao lòng người khó dò. Khó tránh khỏi xe phán đoán không ra. Hiện tại phát hiện còn kịp. Huyền trạch cũng cho thánh thiên chiến một cái hạ bậc thang. Xem như đã đạt thành trung nhận thức. dạ côn nhìn xem hai phe người nhún nhún hai vai các ngươi liên minh đã hoàn tất vậy liền khai chiến đi ta côn ca vừa vặn hâm nóng nắm đấm đông môn mộng ngươi trở về đi ta dùng thánh thiên thân phận của gia chủ đồng ý ngươi tử hôn về sau thánh thiên cùng đông môn hai nhà lẫn nhau không thiếu nợ nhau còn lại chỉ có cửu hận thánh thiên chiến nhìn xem đông môn mộng trầm giọng nói ra các ngươi hôm nay lại thánh thiên gia làm hết thảy đều phải trả giá thật lớn dạ côn đột nhiên có một ý tưởng nếu như bây giờ toàn bộ đánh chết sự tình có phải hay không dễ dàng rất nhiều thế nhưng dạ côn cũng biết hiện tại nếu là đem bọn hắn toàn bộ đánh chết vậy coi như là một loại diệt tục ngươi chủ động đi diệt người khác tục cùng bị động phòng thủ là có khác biệt hôm nay đánh phân bọn hắn Đổi lấy liền là điên cuồng trả thù Đây là cần muốn cân nhắc Đến lúc đó trả thù đến Thái Kinh đi Sẽ không tốt Nếu như có thể mà nói Giả Côn cũng là hy vọng bọn họ chủ động tới muốn chết Đảo thời điểm lại diệt bọn hắn Cũng là danh chính ngôn thuận Đông môn mộng dĩ nhiên biết Cũng không có gì động tác khác Quay người liền mang theo Giả Côn chuẩn bị rời đi Ba tháng sau ba tháng Ta sẽ đi bái phỏng các ngươi đông môn ra thánh thiên chiến lạnh giọng nói ra. Cho các ngươi thời gian 3 tháng làm chuẩn bị. Đến lúc đó liền nghênh đón hai nhà phẫn nộ đi đông môn ra. Các ngươi đã tiến vào tử vong đếm ngược một bên thánh thiên quốc tuyển nghe được lời của ra ra. Mặt xám như cho. Không nghĩ tới xem náo thành dạng này đông môn mộng rừng một chút. Từ tốn nói. Hình kiếm sự tình cũng không là đông môn ra âm mưu. Nếu như các ngươi thánh điện muốn mượn này tiến công đông môn ra. Vậy cũng đừng trách ta đông môn ra sau khi nói xong. Đông môn mộng rốt cuộc không có quay đầu. Đi ra công đường. Mà giả côn quét nhìn mọi người. Phát ra tử vong nhìn chăm chú. Chạy đến. Liền để cho các ngươi có đi không về diệt lưu đi theo giả côn bên người. Biểu lộ yêu nguyên lạnh lùng. Mà phải nguyên thú đột nhiên dừng bước. Chầm rãi quay người hướng phía tông trong nội đường tất cả mọi người đột nhiên đứng dậy Cho ra một cách biểu lộ cùng thủ thế tông đường bên trong tất cả mọi người nhìn xem phế nguyên thú Hận không thể đem con mèo này cho hầm bên trên ba năm Nắm cái kia hung hăng càn quấy xương cốt cho hầm nát theo đông môn mộng rời đi về sau Thánh thiên chiến trầm giọng nói ra đem hắn khiêng xuống đi Thánh thiên phiêu bị nhấc xuống dưới Hôm nay dối ránh cũng là mạng lớn Thế nhưng mắng ta tôn ca người Xuống chàng đều là rất bi thảm Theo Thánh Thiên Phiêu bị nhấc xuống dưới Thánh Thiên Chiến trầm giọng nói ra Chuyện mới vừa rồi các ngươi đã nhìn thấy Ba tháng về sau chúng ta đem tiến công Đông Môn ra Thánh Điện cũng muốn đi Đông Môn ra đòi một lời giải thích Huyền Trạch nhẹ nói ra Thánh Thiên Chiến nhẹ gật đầu Thấp giọng hỏi u Tuyền Ngươi tại Thái Kinh ngây người mấy năm Đông môn mộng đứa con trai này là chuyện gì xảy ra Thánh Thiên quyền tranh thủ thời gian đứng dậy Cung dính nói ra Ra ra Kẻ này tên là Giả Côn Là Thái Kinh giả ra người Phụ thân giả minh danh hiệu Diêm Vương Ta đang hỏi ngươi chuyện của hắn Không phải nhờ ngươi giới thiệu cả nhà của hắn Thánh Thiên chiến trầm giọng nói ra Ra ra, Giả Côn thực Lực rất kỳ quái đối ngoại Hắn có thần kiếm cùng kiếm hoàng. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm. 53 chương 519 liên hợp tiến công một thánh thiên Tuyền rừng một chút tiếp tục nói. Nhưng là vừa vặn bày ra cũng không phải là kiếm hoàng thực lực. Đại bá thực lực đã đột phá kiếm hoàng. Đạt đến kiếm tôn cảnh giới. Nhưng vẫn là bị giả côn dễ dàng bắt lại. Giả côn thực lực chỉ sợ là tại kiếm tôn phía trên. Nhưng mà kiếm tôn phía trên là cái gì? Dù cho liền thánh thiên gia cũng không biết. Bởi vì cho đến bây giờ. Vẫn chưa có người nào đột phá kiếm tôn. Mà giống thánh thiên phiêu cũng chỉ là kiếm tôn hạ phẩm. Mà kiếm tôn cảnh giới này. Chia làm hạ phẩm. Trung phẩm. Thượng phẩm. Đỉnh phong. Thân là thánh thiên gia gia chủ. Thánh thiên chiến có thể là kiếm tôn thượng phẩm cảnh giới. Truyền thuyết điện hoàng là một vị kiếm tôn đỉnh phong. Chẳng qua là giống Điện Hoàng loại nhân vật này Liền thân là Điện Chủ Huyền Trạch cũng là chỉ gặp một lần Đây còn không phải là bổ nhiệm thời điểm Trăm năm trước Điện Hoàng triệu tập năm Đại Điện Chủ thương nhị một thoáng sự tình mà thôi Nhưng mà liền lại cũng chưa từng thấy qua cũng không biết Điện Hoàng ở nơi nào Kẻ này thực lực khó bề phân biệt Chỉ sợ đã đạt đến kiếm Tôn đỉnh Phong Điện Chủ Ngươi cảm thấy thánh thiên chiến hướng phía huyền Trạch hỏi. Theo vừa mới giả côn biểu hiện đến xem. Thánh thiên chiến cấp ra một đợt phân tích. Huyền Trạch nhẹ gật đầu nói ra. Xác thực như thế. Kẻ này chỉ sợ là gặp được kỳ ngộ. Mới như thế lời hại. Bằng không thì là không thể nào. Thánh thiên ra người nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có cách này nói chuyện tương đối thực tế. Chẳng lẽ còn nói chính hắn tu luyện tới. Coi như từ trong bụng mẹ tu luyện. Cũng sẽ không có được hiện tại lần này lực lượng. Bất quá coi như hắn là kiếm tôn đỉnh phong. Lấy thực lực của chúng ta. Yêu nguyên có thể chém giết huyền trạc trầm giọng nói ra. Lần này nếu như muốn thắng. Đầu chọc liền là chướng ngại vật. Cái này trướng ngại vật nhất định là muốn trừ hết. Đối diện huyền trạc kiên quyết. Thánh thiên chiến cũng là an tâm một phiên. Đó là tự nhiên. Ta thánh thiên gia cũng không phải kẻ yếu. Nhưng một cái vàng mao tiểu tử đánh mặt cái mặt này. Ta thánh thiên gia nhất định đoạt về thánh thiên vĩnh. Phụ thân thánh thiên vĩnh theo đội ngũ bên trong đứng ra cung kính nói ra. Đem tin tức này truyền tin ra ngoài. Côn miêu ba ra. Thiên khiếu tố ra. Còn có đông ao nạp lan ra. Thiên trạc đông môn không để ý ta thiên cương mặt mũi. Như thế ngục nhã. Như vậy chỉ có dùng máu hoàn lại thánh thiên chiến tầm mắt tàn ra hàn băng Lạnh giọng nói ra Đúng huyền trạch lại bổ sung một câu đông môn hình kiếm đem ta thiên cương thánh điện phá hủy Tử vong vô số Ta thánh điện sẽ đòi lại cái công đạo này thánh thiên vĩnh không có trực tiếp đáp ứng Mà là nhìn về phía thánh thiên chiến Dù sao phát ra ngoài truyền tin Ký tên đều là thánh thiên gia thánh thiên chiến nhẹ gật đầu xem như ứng ta này phải thánh thiên vĩnh âm ao nói ra đứng ở bên cạnh thánh thiên tuyền nhíu chặt lông mày chuyện cho tới bây giờ không có bất kỳ cái gì cứu vãn hy vọng theo thánh thiên vĩnh vừa đi tông trong nội đường hoàn toàn yên tĩnh các vị tộc nhân đông môn ra tới cửa nhục nhã ta hy vọng các ngươi ghi nhớ hôm nay chỉ có mạnh mẽ mới có thể để cho địch nhân sợ hãi sau 3 tháng Chúng ta đem đứng tại Đông Môn ra cổng muốn cho hết thảy Đông Môn ra làm hành vi hôm nay trả giá đắt Thánh Thiên Chiến đứng dậy. Hướng phía mọi người khẽ quát một tiếng. Thánh Thiên gia ánh mắt mọi người ngưng tụ. Đúng đều đi chuẩn bị sẵn sàng. Đông Môn ra mặc dù không có hình kiếm. Nhưng vẫn là không thể coi thường cẩn tuân gia tộc mệnh lệnh theo mọi người rời đi. Tông đường bên trong chỉ còn lại có Thánh Thiên Chiến cùng huyền trạch. Lần này đi Đông Môn ra có thể không cần lưu thủ thật đánh lên đến cũng không phải dễ dàng như vậy. Huyền Trạch vẫn là dặn dò một câu. Cũng là tại nói cho Thánh Thiên Chiến. Ngươi nếu là còn muốn lấy giữ lại thực lực gì. Chỉ sợ là phải thua thiệt. Dù sao cách này giả côn thực lực bày ở nơi này. Thánh Thiên Chiến thấp giọng nói ra. Điện chủ cũng là như thế. không bằng gọi thượng thiên trạc bên kia thánh điện cùng một chỗ huyền trạc lắc đầu gia chủ chỉ sợ không biết thánh điện quy củ dựa theo đạo lý tới nói ta chuyện bên này phát sinh hẳn là hướng thiên trạc bên kia thánh điện nói rõ sau đó do thiên trạc bên kia thánh điện đi tìm đông môn ra huyền trạc dừng một chút trầm giọng nói ra thế nhưng lần này thiên cương bên này tổn thất quá lớn Nếu như ta thủ hạ những người này không đi báo thù, trong lòng sao có thể dễ chịu cho nên điện chủ ý tứ, hẳn là sẽ cùng Thiên Trạch bên kia thánh điện đi đông môn ra đúng thế." Huyền Trạch nhẹ gật đầu, sự tình ra có nguyên nhân, nhất định phải làm như thế. Thánh Thiên Chiến cười cười, tò mò hỏi, "Điện chủ phải cùng Thiên Trạch bên kia điện chủ quan hệ không tệ đi." "Còn tốt." Huyền Trạch nhẹ nói ra Dù sao nhường bên kia thánh điện đáp ứng cũng là không dễ dàng Có một câu nói như vậy thánh thiên chiến cũng yên lòng Lần này đông môn ra nghĩ không vong cũng khó khăn Nguyên bản ngươi thành thành thật thật đáp ứng hôn sự Vậy thì cái gì sự tình đều không có Ngươi quả thực là muốn tìm khó khăn vậy liền kiếm hạ thấy đi thánh thiên cùng thánh điện đáp tại an bài Sau ba tháng cũng là khởi sướng tiến công thời điểm Mà lúc này giả côn lại phải lần nữa trở về Đông Môn ra. Nghinh đón đối phương tổng tổng. Này tới tới lui lui. Phí phạm bốn tháng sự tình. Cũng không biết Thái Kinh bên kia thế nào. Thật nhớ nhà bên trong lưu nhi cùng mộ nhi a ta tôn ca khai khiếu. Này loại vui một mình sự tình đã không muốn làm. Dù sao vui một mình không bằng vui chung. Kêu lên người vợ mọi người cùng nhau vui sướng vui sướng. tuyệt vời bao nhiêu sự tình a. Nguyên bản còn tưởng rằng giải quyết hết từ hôn sự tình, liền có thể cùng mẫu thân hồi trở lại Thái Kinh. Đáng tiếc nha đoán chừng còn muốn 4 năm tháng. Bất quá xạ Tôn cũng cảm thấy kỳ quái. mấu thân cũng không có hỏi thực lực của chính mình. Chẳng lẽ mẫu thân liền không hiếu kỳ sao, nếu mấu thân không hỏi, chính mình khẳng định đừng đi thành thật khai báo. Loại chuyện này thành thật khai báo thật là khó, cũng nói rõ lý do không rõ ràng. Mẫu thân chúng ta hiện tại muốn làm sao dạ Tôn tò mò hỏi. Đông môn mộng nhìn thoáng qua nhi tử, thì thảo nói ra: "Mẫu thân vừa mới đều là nghe Tôn côn Tôn côn nói làm sao bây giờ?" "Liền làm sao bây giờ?" Dạ Tôn ngẩn người, "Mẫu thân cái này nổi vung đến thật tốt nha." bọn hắn đều muốn đánh tới chúng ta khẳng định không thể sợ đông môn mộng rất là đồng ý tôn côn mấu thân tại đằng sau cho ngươi cố gắng lên dạ côn hiện tại biến thành mấu thân đà thủ bỗng nhiên một bên diệt lưu phát ra nhẹ nhàng hắng giọng giống như lộ ra không thế nào dễ chịu trong khoảng thời gian này thỉnh thoảng có thể như vậy tới một thoáng lưu nhi có phải hay không chỗ nào không thoải mái trong khoảng thời gian này ngươi đều như vậy Đông Môn mộng lo lắng hỏi, Diệp Lưu lắc đầu, không có chuyện gì mấu thân, chỉ là có chút buồn bực. Dạ Côn nhìn một chút trời xanh mây trắng, buồn bực vươn tay ra đến, mấu thân cho ngươi xem một chút. Đông Môn mộng nhẹ nói ra. "Ồ, Diệp Lưu đem vươn tay ra đến." Mà Đông Môn mộng khoác lên Diệp Lưu trên cổ tay, một tia đạo lực thấm vào kiểm tra. Dạ Côn ở một bên nhìn xem mấu thân mẫu thân biểu lộ theo ngưng trọng dần dần biến thành vui sướng Loại vẻ mặt này chuyển biến có chút kỳ quái à đột nhiên Đông môn mộng nhìn xem nhi tử cười nói Tôn côn Ngươi có hài tử Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 53 chương 520 thích giết chóc người dạ tần hay dạ côn nghe xong sững sờ Giống như cảm giác như vậy không chân thật Chính mình muốn làm cha nhìn một chút một mặt hạnh phúc diệp lưu lại nhìn một chút vui mừng mẫu thân giả côn lúc này não rộng rãi có chút trống không làm cha thế mà làm cha mẫu thân ngươi xác định sao giả côn xúc động hỏi không uổng phí chính mình vất vả một tháng a đương nhiên mẫu thân không xác định có thể nói cho ngươi sao quá tốt rồi lưu nhi ngươi làm sao không nói sớm a giả côn nhẹ nhàng nắm diệp lưu hai tay phải tìm cơ hội nắm lưu nhi cưới vào cửa mới được cũng còn không đây Diệp Lưu Kỳ thật sớm liền phát hiện, lúc này nhẹ nói ra, ta sợ quấy dày đến mấu thân sự tình. Đông môn mộng ung nhu cười nói, đứa nhỏ ngốc con của ngươi mới là việc lớn a. Diệp Lưu cười. Loại nụ cười này. Chỉ sợ cũng liền mẹ ruột đều chưa thấy qua. Này loại nụ cười vui vẻ Diệp Lưu hiện ra đến mười phần ít. Ai nha, Lưu Nhi, ngươi sao có thể ngồi, hài tử muốn tải ngươi trong bụng nghẹn chết rồi, nhanh nằm xuống. ta ôn ca làm cha kích động đến não rộng rãi đều không nhảy bén. cách này khiến đông môn mộng cùng Diệp lưu yêu kiều cười không thôi. đông môn mộng càng là nói ra, ta ôn côn chính mình vẫn còn con nít, hiện tại cũng muốn làm cha, ha <cười> ha. phu quân, hiện tại không có quan hệ. Diệp lưu nhẹ nhàng vuốt ve bằng phẳng bụng dưới bên trong hiện tại đang ở rừng dục nho nhỏ sinh mệnh. chính mình cuối cùng có hài tử. Loại cảm giác này thật chính là quá kỳ diệu Giờ này khắc này hận không thể nắm tốt nhất cho hải tử Về sau nhường hải tử không buồn không lo sinh hoạt Ngược lại Diệp Lưu hiện tại đã bắt đầu nghĩ hải tử tương lai Muốn đi để làm chi hải tử sự tình đem tầng kia phiền muộn thổi tan Liền bên cạnh phế nguyên thú cũng bắt đầu cao hứng lên Côn côn à Lưu Nhi hiện tại cũng có hải tử Ly Nhi bên kia ngươi cũng không thể buông lòng biết không? Lần này sau khi trở về nhường Ly Nhi cùng mộ nhi cũng mang thai hải tử Muốn làm đến công bằng Đông môn mộng một bên dạy bảo Lúc này dạ minh liền muốn hỏi một câu Vì cái gì hải tử trên thân ngươi liền cảm thấy công bằng Đến ta nhan vương trên thân lại không được Dạ tôn cũng không có gì tốt thẹn thùng Tùy tiện nói ra Mẫu thân yên tâm đi Lần này sau khi trở về Nhất định khiến bọn hắn cũng mang thai con của ta Đoán chừng chờ ta côn ca trở về Hải tử đều đi ra Đến lúc đó ta con ca khẳng định phải một mặt mộng ép hỏi Đứa nhỏ này là ai Các ngươi hai cái thế mà sau lưng ta côn ca trộm hán tử Thậm chí hải tử đều xuất hiện Mang theo vui sướng Tâm tính Người một nhà hướng phía thiên trạc đông môn bay đi Mà giả Côn biết mình muốn làm cha Tựa hồ cũng biến thành càng thêm trầm mùn Ta con ca cũng không thể cùng hài tử xưng huyên gọi để đi Giả côn bên này xác thực hạnh phúc Người vợ hài tử đều có Giả tần liền tương đối thảm rồi Ngay từ đầu liền bị ba uyển thanh tái rồi Thật vất vả trưởng tôn nhị mang thai hài tử Bởi vì sử dụng thần kiếm Cảm xúc lớn Hài tử cũng mất Tần ca quá khó khăn. Thế nhưng hiện tại tần ca đã đi ra khói mù. Mặc dù là đi ra. Thế nhưng hiện tại dạ tần. Chỉ sợ dạ côn thấy được. Cũng sẽ vô cùng kinh ngạc. Đây là chính mình cái kia em trai sao trước kia dạ tần có một quãng thời gian xa suốt. Cũng chính là ba Uyển thanh sau khi đi cái kia mấy năm. Nhưng cuối cùng cưới người vợ. Lại tốt rồi. Thế nhưng hiện tại hoàn toàn biến dạng. Lúc này giả tần cưới màu đen chiến mã, người khoác hắt giáp, màu đen áo choàng tản mát tại trên lưng ngựa. Nhưng mà giả tần trên mặt. Chỉ sợ rốt cuộc nhìn không thấy anh Tuấn. Chiến tranh tại giả tần trên mặt lưu lại hung hăng một đạo vết sẹo. Coi như lại thế nào dùng dược đạo này vết sẹo cũng tiêu không xong. Giả tần cũng không muốn tiêu trừ vết sẹo này. Cùng hắn nói là vết sẹo. Còn không bằng nói là... Cái kia 40 vạn giả tướng quân thủ hộ. Nếu như không phải bọn hắn chính mình chỉ sợ sớm đã chết rồi. Ngây ngô triệt để theo giả tần trên mặt rút đi còn lại chẳng qua là thật sâu bá khí cùng sát ý. Này mới là nam nhân hẳn là có diện mạo. Lúc này giả tần đi theo phía sau 10 vạn giả gia quân đang ở tiến quân ngũ nhạc ta thỉnh kinh. Đây đương nhiên là giả trùng cho phép sự tình, nhường giả côn một mình mang binh tự động hành động. Vì cái gì giả trùng sẽ làm như thế? Bởi vì đang kiểm tra ngũ nhạc thi thể thời điểm. Phát hiện có rất nhiều đều là một kiếm đức cổ loại tình huống này. Giả trùng khẳng định sẽ nghi ngờ. Cho nên tìm đến giả tần hỏi rõ ràng. Giả tần cũng là nửa thật nửa giả. liền nói lúc ấy mặt sắp tử vong. Trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cố thực lực. Sau đó đem bọn hắn đều giết. Giả trùng nghe nói như thế. Cũng là khá giật mình a Nhưng là đối với giả tần có kỳ ngộ như thế Trong lòng rất là vui vẻ Mà giả tần cũng là tại giả trùng trước mặt phô bày một ít thực lực Giả trùng liền để giả tần thoát ly đội ngũ Chính mình hành động Đụng phải bộ lạc người không nên lưu tình Trực tiếp giết giả tần liền là nghĩ như vậy Muốn vì những giả gia đó quân báo thù trong hai tháng này Giả tần đều không biết mình giết nhiều ít bộ lạc người. Còn có ngũ nhạc người. Ngược lại hiện tại là giết tới không có cảm giác. Phản phất căn bản cũng không phải là tại giết người tựa như là tại nhổ cỏ giống như, nhẹ nhàng như vậy cùng không thú vị. Dòng giã gần hai tháng bên trong. Chỉ cần gặp ngũ nhạc người cùng bộ lạc người. Giả tần con mắt đều không nháy mắt một thoáng. Toàn bộ giết giảng này giả tần khiến cái này giả gia quân lại kính sợ có sợ hãi. Nguyên bản còn tưởng rằng đi theo giả tần khẳng định sẽ xong đời. Thế nhưng giả tần dùng lực lượng một người, một đường quá quan trảm tướng đơn giản nắm này mười vạn người xem ngây người. Sau đó liền mở ra một đầu huyết tinh chi lộ. Cái gì gọi là đồ sát? Một người sống cũng không lưu lại. Này ngay tại lúc này giả tần. Đối với địch nhân căn bản cũng không có nửa điểm thương hại. Đi qua dài đến hai tháng giết chóc chính xác đội ngũ nhiều tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Cho dù là thật xa trông thấy đều có thể cảm nhận được cỗ này lăng lệ mùi máu tanh. Phản phất vùng trời ngưng tụ một cỗ huyết trì bao phủ để cho người ta không rét mà run. Hành quân bên trong đội ngũ lộ ra mười phần an tính, không ai nói chuyện với nhau còn giống như ủ linh. Dạ tần sớm tại vài ngày trước liền tiếp vào dạ trùng truyền tin Đại quân chuẩn bị bắt đầu tiến công thỉnh kinh Nhưng trở về hiệp trợ Dạ tần đương nhiên là phải trở về Nếu như có thể mà nói Còn muốn tiếp tục xếp làm những dạ ra đó quân báo thù rửa hận Rất xa, dạ tần đã nhìn thấy đứng vững tường thành Đây là dạ tần lần thứ nhất thấy ngũ nhạc đô thành Nếu là lúc trước trong lòng khẳng định phải kinh ngạc một thoáng Thế nhưng hiện tại, giả tần trong lòng hào không gợn sóng, cũng là đang nghĩ. Chờ sau đó sau khi đi vào, giết thế nào? Dần dần, giả tần cũng nhìn thấy quân doanh. Mà quân doanh tháp canh phía trên giả gia quân phát hiện giả tần chi đội ngũ này. Tầm mắt ngốc ngốc thật sâu kinh ngạc. Cách này mười vạn đại quân cho người ta một loại áp lực rất mạnh, mặc dù đều là giả gia quân. Nhưng cảm giác chi này dạ ra quân, giống như mới vừa từ địa ngục đi ra. Toàn bộ đội ngũ thật chỉnh tị, sắc mặt nghiêm túc mang theo mùi máu tươi. Mà đi tại nhất vách tường phó tướng càng làm cho người cảm thấy làm người ta sợ hãi. Mở cửa theo đội ngũ tiếp cận tháp canh bên trên người la lớn. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 53 chương 521 3 tháng trước liền chết ba theo quân doanh môn mở ra. dạ tần trước tiên cưới ngựa đi vào một cỗ lãnh ý lập tức theo cửa lớn bao phủ mà tiến toàn bộ dạ gia quân đều có thể cảm nhận được liền trong lều vải dạ trùng đều cảm thấy cỗ này mãnh liệt lệ khí là chuyện gì xảy ra dạ trùng đi ra lều vải nhìn về phía dạ tần tầm mắt thật sâu nhíu lại lên dạ tần giống như cùng trước kia khác biệt gần hai tháng trên thân đã ngưng ghét ra mùi máu tươi nồng nặc Dạ Tần nhảy xuống ngựa bên cạnh một vị giả gia quân nhỏ chạy tới đều không dám nhìn thẳng Dạ Tần bởi vì Dạ Tần chỗ phát ra lệ khí quá lớn để cho người ta thấy mãnh liệt e ngại. Lúc này Dạ Tư miên cũng nhìn xem Dạ Tần trở về, sâu biết rõ được một sự kiện hiện tại Dạ Tần chỉ sợ khó đối phó hơn, thậm chí cảm giác Thái Tử vị trí đều là Dạ Tần nhìn một chút Dạ Tần hai tháng này biến hóa. Liền ngay cả mình đều cảm thấy một chút sợ hãi. Nếu như bây giờ đi giết giả tần. Chắc là phải bị giả tần cho giết ngược lại đi. Chủ soái, phó tướng giả tần về đơn vị giả tần chắp tay quát. Này vừa quát. Liền giả trùng cũng cảm giác kinh ngạc. Tốt có khí thế à phảng phất toàn bộ quân đội tại giả tần câu nói này dưới. Đều trở nên sát ý lăng nhiên. Giả trùng nhẹ gật đầu, nhẹ nói ra cùng ta vào đi. phím vài câu đúng đi theo dạ trùng đi vào trong liều vải dạ trùng rót một chén nước cho dạ tần hai tháng khổ cực dạ tần đón lấy cái chén uống một hơi cạn sạch không khổ cực dạ tần hai tháng này chiến quả như thế nào dạ trùng vỗ vỗ bên người cái dí cười nói dạ tần chậm rãi ngồi xuống bình thản nói ra giết địch đại khái tại một trăm chừng sáu mươi vạn nghe được cái số này dạ trùng nghi ngờ nhiều như vậy đúng thế Ba quát bình dân u, v, quy, quy, mơ. Nghe được xạ tần thừa nhận, dạ trùng hít một hơi thật sâu. Sao có thể giết bình dân đại bá? Trong mắt ta, bọn hắn cũng không là bình dân. Có lúc cần thiết, bọn hắn có thể trợ giúp những cái kia bộ lạc người. Ngày đó mai phục, cũng có cái gọi là bình dân. Dạ tần cũng không có cảm giác mình làm sai Tội nghiệp dâng lên liền là bình dân xấu dâng lên thời điểm muốn mạng của ngươi Dạ trùng thật sâu cao mày Cũng không nói gì Một đường mệt nhọc Đi nhỉ trước đi Tốt có chuyện gì gọi ta Dạ tần nhẹ gật đầu Đứng dậy ủi ủi liền rời đi Nhìn xem dạ tần rời đi bóng lưng Dạ trùng cảm thấy có cần phải đem chuyện bên này nói cho lão tam nghe Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi Phát sinh chuyện như vậy Chuyển biến khẳng định là có Thế nhưng này chuyển biến quá lớn Để cho người ta một thoáng không thể nào tiếp thu được Suy tính một chút Giả trùng cảm thấy tiến công thỉnh kinh thời điểm Vẫn là để giả tần đi nghỉ ngơi đi Hiện tại giả tần cần phải thật tốt yên tĩnh một chút Ở buổi tối nghỉ hồi bên trên Giả trùng liền biểu đạt chính mình ý tứ Giả tần nghe đến đại bá đối sắp xếp của mình Cũng không có cảm giác gì. Đại bá để cho mình nghỉ ngơi. Vậy liền đi nghỉ ngơi bất quá giả tần trong lòng cũng biết. Đại bá hẳn là sợ chính mình giết lung tung người. Xác thực như thế. Giả tư miên nghe được mệnh lệnh như vậy. Trong lòng cũng là vui vẻ. Còn tưởng rằng giả tần lần này trở về sẽ bị trọng dụng. Kết quả lại có thể là đi nghỉ ngơi đảo là một chuyện tốt. Tiến công đã không có binh lực thỉnh kinh kỳ thật đắt là mười phần chắc chín. Giả trùng cũng không muốn lãng phí giả ra quân binh lực. Lần này tổn thất 40 vạn. Đã không tính là một loại thắng lợi đoán chừng hồi trở lại Thái Kinh thời điểm. Còn muốn bị phụ thân trách cứ. Sáng sớm ngày thứ hai, giả trùng tiện tay cầm thần kiếm phiêu phù ở thỉnh kinh vùng trời. Ý tứ đã rất rõ ràng. Nếu như các ngươi có thần kiếm, Vậy liền ra tới đỏ sức nếu như không có thần kiếm. Vậy liền đầu hàng nguyên bản thỉnh kinh còn dự định toàn dân giai binh. Cùng thái kinh người đấu cái ngươi chết ta sống. Nhưng nhìn đến xạ trùng thần kiếm ra tới, hy vọng cuối cùng cũng mất, không hề nghĩ ngợi trực tiếp mở cửa lớn đầu hàng. Thần kiếm liền là chiến tranh lỗ thủng, người nào không có có thần kiếm, người nào liền phải ăn thiệt thòi. Đại quân không hề khó khăn liền tiến vào thịnh kinh. Hiện tại cũng có thể yên tâm tiến vào chung quanh toàn bộ bị làm sạch không tồn tại cái gì bao vây. 260 vạn giả tướng quân tiến vào thỉnh kinh. Nghênh đón thỉnh kinh đầu hàng. Mà thỉnh kinh phương diện hoàng thất toàn bộ thành thành thật thật nghênh đón giả trùng. Giả trùng cũng là trong đám người tìm được cái gì khẳng định là đang tìm tình nhân cũ. Thế nhưng trong đám người không có thê tử ảnh tử. Cái này khiến giả trùng hết sức nghi hoặc. Tiểu Di khẳng định sẽ biết Nhưng vì cái gì chưa hề đi ra đâu Giả trùng dự định trước làm tốt chính sự Lại đi tìm Tiểu Di Dù sao nhiều năm như vậy không gặp Có lẽ người khác thèm thùng đâu Giả tần yên lặng đi theo giả trùng sau lưng Người chung quanh nhìn xem Dạ tần Vô ý thức liền cúi đầu xuống Phản phất ta tần ca Tùy thời đều lộ ra tử vong ngưng thì giống như Chuyện kế tiếp cũng không có ngoài ý muốn Ngũ nhạc mới nhậm chức quân chủ thoái vị cũng hiểu tan hết hoàng thất. Mà ngũ nhạc hiện tại đã biến thành thái kinh một cách châu. Giữ lại nguyên lai tên. Ngũ nhạc châu. Người đó hỏi ngươi một sự kiện. Dạ trùng hướng phía đã thoái vị quân chủ hô. Vị quân chủ này tuổi tác thật nhỏ. Ngũ nhạc cũng hẳn là không có cách đưa hắn đưa lên vị. Đại nhân xin phân phó. Thằng nhóc lộ. da nơm nớp lo sợ ôm quyền hai tay đều đang phát run quận chúa đeo di bây giờ ở nơi nào đeo di a này làm sao vậy thấy đối phương vẻ mặt giả trùng một phát bắt được quân chủ cổ áo quát đeo nhà tại ba tháng trước một đêm bên trên đều bị sát hại không phải ta thật không phải là ta chết rồi tin tức này nhường giả trùng choáng đầu phảng phất muốn té xìu giả tần một bên vội vàng đỡ Chính mình đau khổ chờ lấy một ngày này ngươi thế mà nói cho ta biết đã chết giả trùng cười. Cười bên trong mang theo nước mắt. Đại nhân. Tại đeo nhà chúng ta còn phát hiện một cái tờ giấy. Chúng ta là xem không hiểu giả trùng trầm giọng hỏi. Cái gì tờ giấy trên tờ giấy nói. Đã ngươi nói chết rồi. Cái kia liền chết đi quân chủ dựa theo trên tờ giấy ý tứ nói một lần. Giả trùng nghe xong sưởng sốt một chút. liền sau lưng Dạ tần đều là giống nhau. Cách này trên tờ giấy câu nói để cho người ta liên tưởng đến trưởng tôn ngự đêm hôm đó. Dạ trùng nói nữ nhân của mình bị phụ thân giết chết. Đây đều là lừa gạt trưởng tôn ngự. Nhưng trưởng tôn ngự khẳng định là biết chuyện này. Chẳng lẽ là trưởng tôn ngự phái người qua đến điều tra chuyện tính chân thực vẫn là nói. Trưởng Tôn Ngự không chết cho nên lưu lại cái này tờ giấy dạ trùng không rõ thế nhưng tất cả mọi người là nhìn xem trưởng Tôn Ngự hạ táng. Điểm này không sai được chẳng lẽ còn có thể trá thi hay sao cái kia ta có thể đi rồi sao Dạ trùng nhẹ gật đầu. Chờ trước quân chủ sau khi đi. Dạ tần đứng ở một bên nhẹ nói ra. Đại bá. Ngũ nhạc hoàng thất. Vẫn là giết cho thỏa đáng. Bọn hắn ví như nghĩ phản. Lý do quá đơn giản Dạ trùng bây giờ căn bản liền không muốn để ý tới cách này Đầu ấp cũng là một mảnh hồ đồ Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 53 chương 522 hồi trở lại Thái Kinh 4 Đại Bá Chuyện này giao cho ta xử lý như thế nào đi thôi Dạ trùng vô ý thức nói ra Hiện tại chỉ muốn yên tĩnh một chút Vâng Dạ tần nhích miệng lên một tia thì nộ cười máu Ngũ nhạc hoàng thất Đây là hơn một cái dư đồ vật không cần thiết tồn tại giả tần đem chính mình người triệu tập tốt sau đó tiến hành đối hoàng thất đại thanh tẩy chỉ cần cùng hoàng thất có quan hệ toàn bộ giết sạch một tên cũng không để lại cắt cỏ liền muốn trừ tận gốc giả tần là nghĩ như vậy giả tư niên rất nhanh liền đem tin tức này nói cho giả trùng nghe nói giả tần tại thỉnh kinh số lớn tàn sát thành viên hoàng thất giả trùng nghe xong sầm mặt lại phụ thân có thể là dự định thi hành nền chính trị nhân từ nếu như lại như thế xếp tiếp chỉ sợ không ổn nhưng bây giờ cái gì đều không ngăn cản được dạ tần giết chóc màn đêm buông xuống sông tìm tới dạ tần thời điểm dạ tần vừa mới chém xuống vì quân chủ kia đầu cặp kia tầm mắt còn nhìn xem dạ trùng phàng phất tái nói ngươi không phải đã nói không giết sao dạ trùng chặt chẽ nhìn xem dạ tần Mang theo thật sâu không vui mà dạ tần chắp tay nói ra Chủ xoáy Người đều không khác mấy Ai bảo ngươi làm như thế giả trùng lạnh giòn quát dạ tần dừng một chút Nhẹ nói ra Là chủ soái ngài a Quên rồi sao ta lúc nào nói qua ngài nói giao cho ta tới xử lý dạ trùng cảm giác mình muốn bị khí ra nội thương Được rồi Không cần ngươi quan tâm ngươi buổi tối hôm nay thu thập một chút đồ Phật Về trước Thái Kinh đi. Nếu như giả tần còn lưu tại ngũ nhạc, không chừng sẽ phát sinh cái gì. Vâng, Dạ tần chắp tay. Bên cạnh còn đứng lấy một cái nơm nớp lo sợ nữ nhân, đây là quân chủ phi tử. Lói lên ánh bạc. Đầu lăn rơi xuống đất, Dạ tần nhẹ nhàng quăng một thoáng kiếm, lập tức vào vỏ. Dạ trùng cùng giả tư niên cứ như vậy nhìn xem Dạ tần rời đi. dạ tư miên nuốt một ngụm nước bọt vừa mới đều không thấy rõ ràng dạ tần rút kiếm ra hỏa này mạnh như vậy mà dạ trùng nghĩ là dạ tần hiện tại càng ngày càng không bị khống chế hy vọng hắn trở lại thái kinh chi hậu có thể trở nên lý trí một điểm dạ cô nếu như nhìn thấy bây giờ em trai khẳng định sẽ rất kinh ngạc thậm chí cũng không biết nên nói như thế nào dạ tần cũng không có đợi đến ngày mai cùng tất vị chính là cáo biệt một phiên, liền rời đi thỉnh Kinh, chuẩn bị trở về Thái Kinh, mà bây giờ Dạ Tần đã có thể nhất phi trùng thiên, dùng một loại tốc độ khủng khiếp hướng phía Thái Kinh bay đi. Ta Tôn ca còn không có học được bay, Tần ca đã bay lên. Điểm này, Tần ca muốn so Tôn ca lợi hại. Tại giết chóc phương diện này, Tần ca cũng muốn so Tôn ca quả quyết một điểm. Dù sao tần ca căn bản cũng không cần chọc giận mà tôn ca cần chọc giận mới có thể đi đến giết chóc cái điểm kia. Một ngày sau giả tần liền trở về Thái Kinh theo Thái Kinh cửa thành đi vào. Tổng thủ vệ trông thấy giả tần này hôi giáp, liền biết là giả gia quân đều sồn sập chắp tay. Có mấy cái liếc trộm một thoáng, nhưng thấy giả tần mặt lập tức cúi đầu, dọa đến run lẩy bẩy. Giả tần cũng không thèm để ý, hướng phía giả gia đi đến. Ba tháng không có thấy người vợ. Cái gì là tưởng niệm. Cũng không biết đại ca bây giờ đang làm gì quả nhiên. Trở lại thái kinh Dạ tần. Sát khí tựa hồ ít một chút. Dạ trùng nghĩ cũng không sai. Màn đêm buông xuống tần đứng đang quen thuộc cửa nhà lúc tầm mắt dần dần hòa hoãn xuống tới. Xem ra chỉ có nhà mới có thể để cho Dạ tần hơi hòa hoãn lại. Đẩy cửa đi vào. Đó là cảnh tượng quen thuộc. Tiểu thiếu gia lúc này trương thiên thiên đi tới. Kinh hô một tiếng. Phàng phất tải nói. Hiện tại không nên tại ngũ nhạc sao trương thúc. Giả tần hướng phía trương thiên thiên hô. Trương thiên thiên thật sâu nhìn xem giả tần cái kia vết xẻo trên mặt. nhường nguyên bản anh tuấn mặt trở nên dữ tợn Đây là chính mình nhận biết tiểu thiếu gia sao quét sắc phi tuyết lúc này cũng đi tới. Thấy giả tần vết xẻo trên mặt. Cũng sườn sốt một chút. ra hai tháng liền nhận nam nhân công tích trở về rồi sao đạo vết xẻo này thật sự là hết sức nam nhân trương thúc cha ta đâu Dạ tần nhẹ dọn hỏi biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì lão ra tại hậu viện uống trà Dạ tần nhẹ gật đầu đi trước tìm cha đi vào trong hậu viện Dạ tần không chỉ là thấy được cha còn có người vợ còn có tẩu tẩu liền mổ nhi tẩu tẩu đều trở về Còn có diệp tử tử Bọn hắn tựa hồ đang làm cái gì trò chơi mà cha an vị tại trong đình yên lặng uống trà Lộ ra có chút u buồn Dạ tần hít một hơi thật sâu Mọi người thấy chính mình cái này bộ dáng hẳn là sẽ hết sức kinh ngạc đi Chầm rãi hướng phía mọi người đi đến Một cái thảo cầu lăn xuống tại giả tần dưới chân Nhị nhị kém chút đá trúng người nhan mộ nhi giọng dịu dàng cười nói Hướng phía giả tần chạy tới, sau đó nhặt lên thảo cầu, một thoáng không nhận ra được. Thế nhưng nhan mộ nhi cảm giác rất quen thuộc A, liền xoay người thật sâu nhìn xem vị này giả gia quân. Sau đó kinh hô một tiếng. Giả tần em trai nhan mộ nhi đều hét lên. Em trai làm sao biến thành cái dạng này? Theo nhan mộ nhi như thế vừa gọi tất cả mọi người đi tới. Làm nhìn xem dạ tần vết xẻo trên mặt đều ngây ngẩn cả người. Dạ Minh nhìn xem nhi tử. Hơi khẽ cao mày. Lần này tần tần đi ra ngoài một chuyến. Cảm giác trên người lệ khí nhiều hơn rất nhiều. Phu quân ngươi cách này mặt làm sao vậy trưởng tôn nhị đắc hôi phục tốt. Lúc này cùng tử yên hướng phía Dạ tần chạy đi. Diệp ly cũng hơi hơi nhăn lấy mày ngài đi đến. Diệp tử tử nhẫn nhìn nghẹn miệng thật sự là ngạc nhiên trên thân nam nhân vết xẻo nhiều đại biểu hắn rất ngưu bức. Đánh như vậy cũng chưa chết, bao nhiêu ngưu bức a Mà lại quần áo cởi một cái, vết xẻo trên người có thể đem các cô nương mê ngất Không có việc gì, liền là bị địch nhân làm bị thương Dạ tần đem người vợ ôm thật chặt, khả năng cũng chỉ có dạng này, mới có thể giảm bớt trong lòng áp lực Đêm biết rõ tình hình thực tế, nhưng cũng không có nói cho con dâu nghe, miễn cho lo lắng 40 vạn dạ gia quân không có Cũng chỉ còn lại có nhi tử tông việc của một người lấy Đây đắt là thiên phù hộ giả ra Trưởng tôn nhị nhìn xem giả tần Rất là đau lòng Cũng rất khó chịu Tử yên cũng là như thế Lần này phu quân trở về Liền hảo hảo bồi bồi phu quân Rồng rãi tâm Phu quân đi trước nắm khôi giáp rỡ xuống đi Ta đi nấu cơm cho ngươi Tử yên nhẹ nói ra Giả tần nhẹ gật đầu Giả tần dạ minh đi tới hô nếu là lúc trước dạ minh khẳng định phải hô một câu tần tần thế nhưng tần tần đã biến thành thiết huyết nam nhân không nên gọi nhố danh cha dạ tần hướng phía dạ minh chắp tay dạ minh nhìn xem nhi tử âm ao nói ra tốt không cho cha mất mặt nghe được cha câu nói này xúc động dạ tần nội tâm Cuối cùng bị cha thừa nhận chính mình cuối cùng bị cha thừa nhận hít một hơi thật sâu. Dạ tần trầm giọng nói ra. chả Ta sẽ không cho ngươi mất mặt cũng sẽ không cho đại ca mất mặt hảo tiểu tử. Có ngươi. Đi nắm nhi phục đội Chúc ta hai người hôm nay thật tốt uống một chầu u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Dạ tần trong lòng thật cao hứng. Cuối cùng đạt được cha biểu dương. Cuối cùng đạt được nhưng mà đây chỉ là bước thứ nhất ta giả tần muốn không chỉ là điểm này tên đầu trọc này rất nguy hiểm 53 chương 523 hai miêu ba gia năm lúc buổi tối. Nguyên Trần cùng Phong Điền trở về. Cuối cùng hai người bọn họ cũng không có đi ngũ nhạt Bởi vì không có được cho phép, lần này đi ngũ nhạt đều là giả gia quân, không có mặt khác. Mới thôi, Nguyên Trần cùng Phong Điền còn phiền muộn mấy ngày. Thế nhưng may mắn. Hai người bọn họ không có đi, nếu như bọn hắn đi, khẳng định sẽ cùng lấy Dạ Tần. Nhưng mà đi theo Dạ Tần, liền hồi trở lại lọt vào phục kích, chỉ sợ cũng không về được. Từ nơi sâu xa, có ta ôn ca che chở. Đối với Dạ Tần về nhà, tất cả mọi người lộ ra rất vui vẻ, liền liệt cốt đều tới cùng Dạ Tần uống. Nói thẳng nói, vết sẹo này đơn giản quá nam nhân. Xuất khí diệt tử tử liền ở bên cạnh nói. Có bản lĩnh ngươi cho mình cũng tới một thoáng A. Liệt cốt trong nháy mắt liền lưu túng. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy, giả tần lần này trở về về sau, biến trầm vùng rất nhiều. Phát sinh nhiều chuyện như vậy tại trên người một người, khẳng định sẽ có cải biến. Mà bây giờ, tất cả mọi người đang chờ giả côn trở về. Nhất là Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi, chính mình cũng mang thai sự tình, giả côn đều còn không biết. Chờ giả côn trở về nói cho hắn biết, khẳng định sẽ một mặt ngây ngốc ngây ngốc, tưởng tượng đến lúc đó giả côn biểu. Lộ, Diệp Ly cùng nhan mộ nhi liền cảm thấy có ý tứ. Thế nhưng giả côn chỉ sợ trong thời gian ngắn, là về không được. Một tháng sau, huyền nguyệt đại lục dĩ Bắc Đây là côn miêu địa vực. Lâu dài bị tuyết đóng bao trùm. Mặc dù hoàn cảnh là áp liệt. Thế nhưng côn miêu người cũng không e ngại lạnh lẽo. Sinh hoạt đến có tư có vị Thân là côn miêu cổ lão gia tộc ba gia Tòa lạc tại núi tuyết phía trên Người tuổi trẻ ăn mặc rất ít ỏi, Cho dù là bị đông cứng đến sắc mặt tóc trắng Cũng là khiêng này phần lạnh léo tu luyện trong đống tuyết Thiếu niên thiếu nữ môn đang ở tu hành Trong đám người còn có một cái nhân vật đặc biệt Đây là một cái cục một tay nữ hài Mặc dù không có cánh tay Nhưng cô gái này lộ ra mười phần khắc khổ. Cắn chặt răng tu luyện. Nàng cũng không là người khác. Chính là ba Uyển Thanh đi vào ba gia đã có mấy tháng. Thế nhưng ba Uyển Thanh chỉ là gặp đến mẹ ruột của mình một lần bởi vì mẫu thân vô cùng bề bổn. Dù sao nàng là ba gia gia chủ trước đó ba Uyển Thanh còn hết sức nghi hoặc, Phụ thân cũng họ ba. Chẳng lẽ đây là trùng hợp sau này mới biết được. Ở rể nam nhân... Dòng họ muốn theo nhà gái Cho nên phụ thân trước đó cũng không là họ ba Thậm chí chính mình phụ thân cũng không là mẫu thân chân chính phu quân Bởi vì hiện tại có một cách nam nhân là mẫu thân phu quân Bọn hắn thậm chí còn có một đôi nhi nữ Chính mình cũng đã gặp con của bọn hắn So với chính mình còn muốn nhỏ vài tuổi Mà chính mình mặc dù tới ba gia Nhưng là căn bản là không có đạt được mẫu thân thừa nhận Bọn hắn chỉ biết là, chính mình là mẫu thân phương xa chất nữ ngay từ đầu. Ba huyền thanh xác thực rất khó chịu. Thế nhưng vừa nghĩ tới mối thù của mình. Cùng này so ra, căn bản cũng không tính là gì. Đối với mẫu thân cũng hết sức lạ lẫm Chỉ cần có thể tại ba gia tu luyện tới kiếm đế Như vậy chính mình liền có thể đi tìm dạ tần báo thù muốn đem cái này đàn ông phủ lòng giết đi đem thi thể của hắn cất vào trong bình. Bay trong phòng. Nhường dạ tần mỗi ngày đều nhìn xem chính mình nhưng vào lúc này. Ba Uyển thanh thấy một cách để tử chạy nhanh. Hướng phía trên tuyết sơn chạy đi. Xem sắc mặt tựa hồ rất cấp bách. Ba Uyển thanh cũng không có để ở trong lòng. Tiếp tục tu luyện. Chỉ có tu luyện mới có thể trở nên nổi bật mới có thể có đến tôn trọng tuyết bên trên đỉnh. Đây là ba gia gia chủ cung điện. Toàn bộ cung điện tản ra một cỗ nhàn nhạt hàn khí. Nói là băng cung cũng không kỳ quái. Báo trong cung điện, một nữ nhân ngồi tại chủ vị, phía dưới đứng đấy vài người tựa hồ đang ở nghỉ sự. Chuyện gì đứng ở phía dưới một cách nam nhân hỏi. Thánh thiên gia phát tới truyền tin. Ngồi tại chủ vị nữ nhân một mặt mặt mày Cho người ta một loại mười phần cao ngạo cảm giác Nhất là cái kia đạo liễu mi Cảm giác cũng không thân hòa nữ nhân này liền là ba gia gia chủ Ba nửa tuyết trình lên Ba nửa tuyết từ tốn nói Vừa mới nói chuyện nam nhân chính là ba nửa tuyết phu quân đồng dạng cũng là ở rể Cách này người tên là ba tiếng lòng Là một người dáng dấp rất tốt nam nhân Hình thể có chút hơi gầy Nếu như đóng vai nữ trang lời Hẳn là không mau bệnh Này ba đại so ra Nam nhân này xuất không ngừng một chút a Mà ba đại tựa như một cách đi vào trung niên nam nhân Ba tiếng lòng đem truyền tin tiếp trong tay Mặc dù phía trên ngồi là khây tử Nhưng nàng cũng là gia chủ Nên có tôn kính vẫn là muốn có Gia chủ xem qua Ba nửa tuyết đem thư mở ra nhìn một chút, mày ngài hơi nhíu lại, đầu ngón tay một sảng thư liền biến thành cho tàn. Gia chủ chuyện gì ba tiếng lòng cung kính hỏi. Thiên cương thánh thiên gia cùng thiên cương thánh điện chuẩn bị đối thiên trạc đông môn đồng thủ. Ba nửa tuyết từ tốn nói. Theo ba nửa tuyết rút lời âm. Phía dưới vài người liếc nhau một cái. Này thánh thiên gia cùng đông môn gia không phải muốn thông gia sao làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Ba nửa tuyết lại bổ sung một câu đông môn gia hình kiếm đem thiên cương thánh điện hủy. Tin tức này tương đối dung động lòng người. Đông môn gia đây là điên rồi sao đứng ở bên cạnh nam nhân này gọi ba lang là ba nửa tuyết thân đệ đệ. Bọn hắn đấu pháp cũng mặc kệ chúng ta ba gia sự tình. Một nam nhân khắc khẽ cười nói cái này người gọi con chim mặt là cùng cha khác mẹ lão tam. Ba tiếng lòng thấp giọng cười nói. Tử mặt nói không sai. Đây là chuyện của bọn hắn. Thánh thiên gia cũng là cho chúng ta biết một tiếng mà thôi. Mặc dù mặc kể chuyện của chúng ta thế nhưng cổ lão thế gia đấu pháp chúng ta vẫn là muốn quan tâm. Ba nửa tuyết từ tốn nói. Đây chính là quan hệ đến cân bằng. Thánh thiên gia lần này cùng thánh điện liên thủ làm đông môn. Như vậy về sau bọn hắn cũng có thể liên thủ tới đối phó chính mình cho nên chuyện này không thể xem thường. Vẫn là muốn cẩn thận. Gia chủ. chúng ta muốn hay không phái người đi xem một chút tình huống. Tìm hiểu một chút đến cùng chuyện gì xảy ra ba lang cung kính hỏi. Không cần ta trước thư cho mặt khác hai nhà xem bọn hắn là có ý gì muốn hay không thương lượng một chút. Ba nửa tuyết càng nghĩ càng không thích hợp. Vẫn là cùng mặt khác ba nhà tâm sự. Này thánh thiên cùng thánh điện liên thủ. Tiết lộ ra ngoài tin tức không là thế nào tốt. Ba tiếng lòng nhẹ gật đầu, dạng này rất tốt, chúng ta cẩn thận một điểm vẫn là đúng. Cái kia chuyện này liền quyết định như vậy. Tiếp tục thương thảo một thoáng chuyện mới vừa rồi đi. Gần nhất côn mưu có gì động. Các ngươi muốn làm tốt sách lược vẹn toàn. Con chim mặc khẽ cười nói, gia chủ, hàng năm đều sẽ có một lần cũng là như thường. Tử mặc, nên dặn dò muốn căn dặn. Biết không phải gia chủ ba nửa tuyết hỏi lần nữa. Tộc bên trong người tuổi trẻ tỉ thí chuẩn bị xong chưa gia chủ. Đều chuẩn bị xong. Bà lang cung kính nói ra. Gần nhất có cái gì thiên phú tốt hài tử sao ba nửa tuyết nhàn nhạt hỏi. Ba tiếng lòng nhẹ nói ra. Gia chủ có thật nhiều ưu tú hài tử, về sau có thể vì gia chủ hiệu lực. Ba tiếng lòng có thể là biết ba Uyển thanh tồn tại tên đầu trọc này rất nguy hiểm 53 chương 524 đại chiến sắp đến một dù sao cũng là bên gối người. Loại chuyện này vẫn là trao đổi một thoáng. Đối với ba Uyển thanh sự tình ba tiếng lòng ở bề ngoài tựa hồ không có gì thế nhưng trong lòng vẫn là mâu thuẫn. thậm chí đối với nam nhân kia ba tiếng lòng trong lòng hận không thể muốn giết chết đi thiên khiếu cảnh nội tố ra, lúc này cũng thu vào thánh thiên gia truyền tin cũng là tụ tập tại cùng nhau thương nghị dù sao thánh thiên cùng thánh điện liên thủ đối phó đông môn gia trước kia có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tố gia lộ ra khá là cẩn thận tố gia gia chủ là cái lão phủ nhân một đầu tư trắng cao cao cuộn lại Tuổi trẻ Mỹ Mạo đã mất đi. Lưu lại dấu vết tháng 5. Ngồi ở phía dưới chỉ có một người. Chính là Tố Gia trưởng Tử. Tố Thái Hòa tuổi tác cũng rất lớn. Trên đầu trong tóc đen còn kẹp lấy tóc trắng. mẫu thân Thánh Thiên Gia sự tình, chúng ta là muốn đứng xa nhìn, vẫn là Tố Thái Hòa dò hỏi. Dù sao Tố Gia cùng Thánh Thiên Gia còn có một tầng thông gia quan hệ, Tố Viên Viên còn tại Thánh Thiên Gia bên trong. Tố đan tâm nhắm mắt lại Từ tốn nói Thánh thiên gia muốn làm gì Chúng ta tố ra mặc kệ Thế nhưng thánh thiên gia cùng thánh điện liên thủ Chúng ta liền phải cẩn thận Cái kia hình cầu tố đan tâm từ tốn nói Người nghe qua thái kinh một câu tục ngữ không có Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài Nếu như thánh thiên gia muốn cầm hình cầu tới uy hiếp chúng ta tố ra Hình cầu biết nên làm như thế nào? Tố thái hòa hít một hơi thật sâu. Cổ lão thế ra. Chính là như vậy không có một chút nhân tình vị. Có chẳng qua là lớn lao lợi ích. Hiểu rõ. So sánh với thánh thiên cùng đông môn. Ta càng quan hệ thái kinh sự tình. Này thái kinh đổi tân chủ. Tố vẫn không biết có thể hay không hoàn thành chúng ta tố ra kỳ vọng. Tố đan tâm chậm rãi mở mắt. Không lớn thế nhưng lộ ra cực kỳ giã tâm tính. Thái Kinh hiện tại trưởng khống tại giả ra trong tay. Giả trùng càng đem ngũ nhạc bắt lại. Ngũ nhạc trở thành Thái Kinh một cách trâu, Chỉ sợ phóng nhãn toàn bộ đông u. Thái Kinh địa vực to lớn vô cùng. Mà tố vẫn mặc dù thành công lưu tại trong hoàng thất. Nhưng dù sao cũng là tiền triều thánh hậu. Chỉ sợ khó được tín nhiệm. Hướng hồ, giả tư không trong lòng khẳng định cũng là cảnh giác tố vận cho nên mới thả ở bên người Tố thái hóa lại bổ sung một câu Tố đan tâm khe khẽ thở dài Tố vận năm đó chủ động muốn đi thái kinh xong thành gia tộc kỳ vọng Chẳng qua là đã nhiều năm như vậy Thế mà không được đến trường tôn ngự tín nhiệm mẫu thân Thái kinh thật sự có thần kiếm một đoạn bí mật sao tố thái hóa trong lòng cũng là có điểm hiểu lầm dù sao nhiều năm như vậy tố vận là một điểm điều tra kết quả đều không có ngươi cảm thấy bây giờ nói cái này có làm được cái gì sao coi như không có cũng muốn tiếp tục nữa chúng ta tố ra có thể hay không trở thành cổ lão gia tộc đứng đầu liền xem tố vận mẫu thân Dạ ra cũng không thể coi nhẹ có thể đem trưởng tôn ngự giết đi người vẫn là nhỏ tố thái hòa lời còn chưa nói hết Tố đan tâm tử tốn nói Dạ ra người không cần để ở trong lòng Chẳng qua là thái kinh một đại gia tộc mà thôi Có thể đoạt lấy hoàng vị vận khí thành phần chiếm đa số Tố thái hòa nhẹ gật đầu Lập tức nói ra So sánh mặt khác ba nhà đều thu vào truyền tin Hẳn là sẽ cùng nhau thương nghị đi Tố đan tâm không nói gì Chẳng qua là dơ dơ lên tay Mấu thân mệt mỏi Tố Thái Hòa đứng dậy chắp tay, mấu thân nhị ngơi thật tốt, sẽ không quấy dày mấu thân. Vậy mà lúc này Diệp Hoa đoàn người cũng tại thiên khiếu cảnh nổi. Một bên đề cao hiếm phẩm chất. Một bên đánh ra vô hư cảnh thanh danh. Đương nhiên gặp Tố ra cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà Tố ra là tổn vong vẫn là mạng sống, liền muốn xem Tố ra rác ngộ cao biết bao nhiêu. Diệp Hoa cũng không so giả côn, nói giết liền giết. Sẽ không cho ngươi bất kỳ mặt mũi. Nhưng mà đông ao nạp lan ra. Có chút ít thần bí. So sánh với mặt khác cổ lão gia tục. Lộ ra càng thêm điệu thấp. Thậm chí liền nhân số đều là như vậy điệu thấp. Toàn bộ kéo nạp lan ra. Một nhà năm miệng ăn người. Ba đời. Nhưng mà cứ như vậy năm người. Liền trống lên toàn bộ nạp lan ra. Mà lại ai cũng không nghĩ tới. Nạp Lan ra ngay tại Thái Kinh cảnh nội. Đối với Thái Kinh vô cùng hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Thế nhưng Nạp Lan ra cũng không có tham dự vào. Lặng lặng làm một cái gia đình bình thường. Nạp Lan ra không có nhà chủ, có chẳng qua là bối phận. Chà, này Thánh Thiên gia xem ra là muốn đánh vỡ này phần bình tĩnh. Lúc này trong tiểu viện, một cái nam nhân đang ở trong tiểu viện trồng sau tò mò hỏi. Lúc này tên là Nạp Lan Sơn, mặt chữ quốc ngũ đại sáo to, làm việc tốn thể lực đó là tương đương sở trường. Mà ngồi ở bên cạnh trên bàn đá nhấp rượu lão đầu gọi Nạp Lan Nguyên Lương. Uống vào mấy ngùng ít rượu. Trên khuôn mặt già nua đều đỏ bừng. Cha Nạp Lan Sơn lần nữa hô cha một bộ phải ngủ lấy bộ dáng A Nạp Lan Nguyên Lương mở ra mông lung con mắt, nhìn xem nhi tử. Ta nói thánh thiên gia muốn đánh vỡ bình tĩnh. Ồ! Nạp lan nguyên lương nhẹ nhàng ủ một tiếng. Sau đó lại nhỏ nhấp một ngụm rượu. Phàng phất tại trước mắt cũng chỉ có rượu. Mặt khác đều là phù vân. Thấy cha phản ứng. Nạp lan sơn khẽ thở dài một tiếng. Được rồi được rồi. Không hỏi miễn cho đời chút nữa nói chính mình lắm miệng. Mặt trời hôm nay thật sự là dễ chịu a. nạp lan nguyên lương cầm bầu rượu lên lập tức ngồi vào bên cạnh dao động trên ghế xích đu nhẹ nhàng đung đưa nạp lan sơn ngửa đầu nhìn một chút vùng trời gần nhất thời tiết ấm lên trên mặt đất tuyết đọng cũng dần dần hóa tan sơ nơ ạ làm sao cha hôm nay cũng chỉ chuẩn uống một bình con trai của ngươi tức nói nạp lan sơn bất đắc dĩ nói ra không phải nói rượu sự tình gốc cây kia ngươi trông coi một điểm đừng để nó tại bên ngoài làm sằng làm bậy biết không? không nghe lời liền cắt ngang chân. Nạp Lan Sơn hơi sững sờ, lập tức nói cha ta biết rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, mặt khác hai nhà nếu là thư đến đây, chúng ta liền không tham dự, để bọn hắn đánh tốt, chúng ta liền phơi phơi nắng liền tốt. Ta hiểu được cha. Nạc lan sơn chắp tay nhưng mà dao động trên ghế xích đu nạp lan nguyên lương phát ra nhẹ nhàng tiếng ngáy tựa hồ cũng đã ngủ buồn bực núi thở phào một cái mẹ cùng người vợ đi chung quanh tiểu trấn bên trên mua lương thực đi nhi tử tại thái kinh làm việc ai thời gian này cũng là trôi qua thật thoải mái theo thời gian càng ngày càng dù sao cổ lão thế ra bên trong tựa hồ muốn sinh ra máu dạy dỗ tại một tháng về sau Giả côn đám người cuối cùng đã tới Đông Môn ra Sau đó đem cái này tin tức tốt nói cho Đông Môn trí bác nghe Khi nghe thấy năm thanh hình kiếm nắm thánh điện tiêu diệt Đông Môn trí bác thế mà cười ra tiếng phảng phất tại cười thánh điện đây cũng quá xui xẻo đi Đùa giỡn là đùa giỡn Nghe được nữ nhi nói Xem ra thánh thiên thêm cùng thánh điện muốn vây công Đông Môn ra Việc đã đến nước này Vậy liền thuận theo tự nhiên Húng hổ nghĩ dễ dàng đem chúng ta đông môn ra tiêu diệt. Vậy cũng là không thể nào. Bọn hắn cũng muốn trả giá đắt mới được đông môn trí bác cũng không sợ. Từ tốn nói. Dạ tôn cảm thấy ông ngoài hết sức bá khí, muốn chính là như vậy cảm giác, giết